Đan sĩ nhân và phượng hát đều đã đấy rồi. Thấy bà Ngọc vào, mọi người đứng dậy chào hỏi một lượt. Uống nước chả xong, tiết bàm sai bày tiệc rượu. Bọn hầu trai vội vàng đi bày tiệc, rồi mọi người vào ngồi. Bà Ngọc trông thấy vưa hấu và ngó sen đều là của lạ, gửi nói với tiết bàm. Thôi chưa có gì mừng anh, mà lại đến quý thế này. Trời thế thì ngày mai anh định mang thứ gì đến mừng tôi? Tôi chẳng mang cái gì cả. Nói đến tiền bạc hay đồ ăn đồ mặc, thì toàn là không phải của tôi, chỉ có một tờ giấy viết chữ, hay là một bức vẽ mới đúng là của tôi. Đáng đẹp đến mừng. Anh nói đến bức vẽ, tôi lại nhớ. Hôm nọ ở một nhà kia, có bức vẽ xuân cung rất đẹp, trên có chữ viết nhiều lắm. Nhưng tôi không xem kỹ, Chỉ thấy chỗ lạc khoảng, hình như chữ canh hoàng gì ấy. Trông đẹp quá chừng à. Bảo Ngọc nghe xong trong bụng ngờ ngợ liền hỏi. Đấy, những bức vẽ xưa này tôi đã đều được xem qua, chẳng có nhà danh họa nào tên là canh hoàng cả. Nghĩ một lúc phỉ cười lên, hai người lấy bút viết hai chữ vào lòng bàn tay rồi hỏi tiếp bàn. Anh chắc hai chữ ấy là canh hoàng đích chứ. Sao lại không chắc? Bảo Ngọc xòe bàn tay ra cho hắn xem và nói. Có phải hai chữ này không? Thật ra hai chữ này không khác chữ canh hoàng là mấy. Mọi người xem thì ra hai chữ đường phần đều cười nói. Chắc là hai chữ này rồi. Lúc đó cậu Tiết có lẽ mất hoa nên không thấy rõ. Cũng chưa biết chẳng tế. Tiết bàn nghĩ thích cụt hứng, cười nói. Nào, ai biết nó là đường hay là kẹo? Đứng nói chuyện thì đứa hầu nhỏ vào trình. Cậu Phùng lại chơi à Bảo Ngọc biết ngay là Phùng Tử Anh, con quan thần vũ tướng quân Phùng Đường. Bọn Tiết bàn bảo mời vào. Nói chưa dứt lời, đã thấy Phùng Tử Anh tươi cười bước vào. Mọi người vội đứng dậy mời ngồi, Phùng Tử Anh nói. Tốt lắm, chả cần phải đi đâu nữa, cứ ở nhà vùi thú với nhau là được. Bào Ngọc, Tiết Bàn đều cười, nói, Lâu lắm không được gặp anh, bác nhà có được mạnh khỏe không ạ? Tử Anh đáp, Chà tôi vẫn khỏe, chỉ có mẹ tôi gần đây bị phong hàn, có nhọc vài hôm. tiếp màn thấy trên mặt Tử Anh có vết thương hơi tín, cười hỏi, Lại đánh nhau với ai mà có vết thương trên mặt thế này? Từ anh cười nói, từ khi đánh con ông đô ý họ cầu bị thương, tôi đã hối hận và nhớ mãi việc ấy. Không dám nóng này, thì còn đánh nhau với ai? Vết thương ở trên mặt là tại hôm nọ tôi đi săn ở núi Thiết Võng bị con chim ưng đặt cánh chúng đấy. Bảo Ngọc hỏi, bao giờ thế ạ? Đi từ hôm 28 tháng 3, đến hôm qua mới về. Thảo đạo, hôm mỏng 3, mùng 4 vừa rồi, tôi đến dự tiệc nhà anh thầm, không thấy anh. Tôi định hỏi nhưng lại quên mất. Anh đi một mình hay là cả bác cùng ty ạ? Ờ, vì cha tôi đi, tôi không thể từ chối được, nên phải cùng đi. Chứ tôi có phải hóa rổ đâu. Ở nhà, mấy anh em cùng nhau uống rượu nghe hát, chẳng vui hơn sao? Tội gì mà chốt lấy cái sự bực tức vất vả vào người. Chiến đi này, trong sự không may lại gặp sự rất may ạ. Bọn tiết màn thấy hắn uống nước rồi đều nói. Xin mời vào tiệc, có chuyện gì sẽ nói sau ạ. từ Anh nghe xong đứng dậy nói. Cứ lẽ già tôi phải ở lại hầu rượu các anh là đúng, nhưng hiện giờ có việc rất cần tôi phải đi. Xong đó quay về chỉnh tra tôi ngay thật không thể ở lại được ạ. Tiết Bảo Ngọc khi nào chịu nghe, cố sống cố chết giữ lại không cho đi, Tử Anh cười nói, lạ quá, chúng ta sống với nhau chồng bấy nhiêu năm, vì nào lại có cái đối xử với nhau như thế. Thật tôi không thể theo lời được. Nếu nhất định giữ tôi, xin mạng cốc lớn ra đi, tôi uống hết cốc đã được. Mọi người nghe nói đành thôi không ngại nữa bàn cẩ trai B Ngọc cầm cốc rốt đầy hai cốc to từ anh đứng dậy uống một hơi hết Bảo Ngọc nói anh hãy nói hết cái chuyện không may lại gặp may cho chúng tôi nghe đã rồi mới được đi chứ từ anh cười nói bây giờ không thể nào nói hết được cũng vì việc ấy tôi muốn sửa một bữa tiệc mời các anh tiếng chơi nói chuyện và còn có việc nhỏ đến các ảnh nữa đấy nói xong chắp tay rào rồi đi Tiết bàn nói, càng nói càng làm cho người ta sốt ruột lên, không thể nghiện được. Bao giờ anh mới nói rõ cho người ta đỡ mong. Tử Anh nói, lâu thì 10 ngày, chóng thì 8 ngày nữa. Vừa nói, vừa chạy ra ngoài cửa cưỡi ngựa đi. Mọi người trở về theo thứ tự ngồi lại uống rượu một lúc mới tan tiệc Bảo Ngọc về trong vườn, thật nhiên ở nhà đứng băn khoăn không biết Bảo Ngọc sang hầu giả chính, lành xử ra sao. Bỗng thấy Bảo Ngọc về, say lướt khớt, hỏi xuyên cớ. Bảo Ngọc kể hết đầu tui, thật nhiên nói. Người ta từng suốt ruột ngồi chờ đợi, cậu cứ mãi vui chẳng nghĩ gì cả. Cậu cũng nên sai người về báo tin mới phải chứ. Bảo Ngọc nói, tôi vẫn định cho người về báo tin. Nhưng gặp anh phổng tử anh đến, nên là trót quên mất rồi. Nói xong thấy Bảo Thoa chạy đến cười nói, Anh ăn trước những thứ gì ngon là ở bên nhà tôi rồi đấy. Bảo Ngọc cười nói, Nhà chị có thứ gì ngon lạ, tất nhiên là để dành cho chúng tôi trước. Bảo Thoa lắp đầu cười nói, Hôm qua anh tôi mời xin tôi tôi không ăn, bảo để dành lại biếu người khác. Tôi tự nghĩ mình kém phúc, không đáng ăn những thứ ấy ạ. Nói xong A Hoàn pha nước uống, rồi nói chuyện phiếm. Đại Ngọc nghe nói, giả chính gọi Bảo Ngọc, suốt ngày không thấy về, trong bụng cũng ánh náy lo thay cho cậu ta. Sau bữa cơn chiều, nghe nói Bảo Ngọc đã về, Đại Ngọc định đến hỏi xem có việc gì không. Đang lững thứng đi, thấy Bảo Thoa cũng đi vào vườn, Đại Ngọc liền chạy theo sau. Vừa đến cầu thấm phương thấy các giống thủy cầm đương tắm trong ao, không nhận ra được giống gì, toàn là những màu sắc lóng lánh, trông đẹp lạ thường. Đại Ngọc đứng dừng lại xem một lúc rồi đi đến viện Di Hồng, thì đã đóng cửa, Đại Ngọc liền gõ cửa. Không ngờ tỉnh Văn và Bích Ngân đương cãi nhau, thấy bảo thoa đến tỉnh Văn liền giận ly cả cô ta lùng bủng nói ở trong nhà. Lúc bận cũng như lúc rỗi, cứ đến ngồi lì ra đấy, làm cho người ta mãi nửa đêm cả gáy cũng chưa được ngủ. chợt lại nghe có tiếng người gõ cửa, tỉnh văn lại càng thêm cáu lên, chẳng hỏi là ai, nói ngay. Ngủ cả rồi, ngày mai hãy đến đi. Đại Ngọc xưa nay vẫn biết thói quen của đám A Hoàng hay mãi chơi, có lẽ chúng nó không nhận được ra tiếng của mình, cho là đứa A Hoàng nào gọi nên không mở cửa, vì thế lại gọi to. Tôi đây, sao không mở cửa ngay đi? Tỉnh văn vẫn không nghe rõ lại gắt lên. Chị là ai cũng mặc kệ chị. Cậu bảo đã dặn tôi, nhất thiết không để người nào vào. Đại Ngọc nghe nói, đứng ở ngoài cửa tức lắm, định quát to nhưng lại ném giận, tự nghĩ. Tuy nhà cậu cũng như nhà mình, nhưng mình vẫn là khách. Bây giờ bố mẹ chết rồi, không có chỗ nương tựa. Mình phải đến nhờ ở đây. Có cũng vô ích. Đại Ngọc nghĩ vậy, nước mắt chảy xuống dòng dòng. Về không tiện, đứng cũng không tiện. đừng lúc vân vân nghe ở trong nhà có tiếng cười nói. Lắng tay nghe mãi thì là tiếng bảo thoa và bảo Ngọc. Đại Ngọc càng giận nghĩ quanh nghĩ quần, sật nhớ tới việc sáng hôm nay. Có lẽ vì anh ấy sận ta, cho là ta đi mách anh ấy. Nhưng khi nào ta lại mách? Anh ấy không chịu nghe ngóng kỹ, lại giận ta đến nỗi này à? Hôm nay không cho ta vào, liệu ngày mai không gặp mặt được sao? Càng nghĩ càng đau xót, thôi thì mặc kệ rêu xanh phương lạnh, đường hoa gió lùa. Một mình thơ thần đứng dưới bóng cây bên góc tường, dầu sầu thốt thức, nứt nở nghẹn ngào. Đại Ngọc vẫn sẵn dáng điệu tuyệt vời, nhân sắc hiếm có. Ngồi đầu trận khóc này làm chim chóc bưng đậu trên cảnh liễu khóc hoa gần đấy, Cũng xào sạc bay xa, không nỡ nghe những tiếng khóc than ai oán. Thật là hoa choáng hồn lên buồn tẻ bấy, chim bừng mắt dậy ngẩn ngơ đâu. Vậy có bài ca rằng, Cô Tần tài sắc tuyệt vời, một mình hưu quảnh,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 chấm c o chấm cn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn